Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 115 cáo biệt Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện trên diễn võ trường của định quốc vương phủ Gia luật giải nhíu mày chuyên chú nhìn nữ tử áo trắng ở đối diện Hai người ai cũng không ra tay trước Nhìn nữ tử trầm tĩnh mà sắc bén trước mắt Trên mặt ra luật giả bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại âm thầm kinh hải Hiện tại có lẽ hắn đã hiểu tại sao năm ngoái vị công chúa Lăng Vân tiễn thuật suốt thần kia phải thua ở trong tay một định quốc vương phi ngay cả cầm cung cũng không thuần thuộc Cao thủ so chiêu Khảo nghiệm không chỉ là thể lực Tốt độ Chiêu thức cùng với nội lực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 Ngoại trừ muốn đi vào xem một chút Nhưng thật ra chủ yếu muốn đùa nàng mà thôi Hết lần này tới lần khác hiện tại lộn giả thành chân làm giả hóa thật Không muốn cũng không được Bất đắc dĩ nhún vai ra luật giả cười nói đã như vậy Tiểu vương cũng không khách khí Nguyễn kiếm trong tay vung lên không trung kéo ra một đó kiếm hoa Gia luật giả lấy một chiêu thức cực kỳ bình thường bắt đầu đâm tới diệp ly diệp ly khẽ cau mày Nghiêng người thật nhanh Trong tay áo một đạo hàng quan sẹp qua Truy thủ chém sắc như chém bùng đâm tới nơi trái tim gia luật giả Thuận tay ra mấy chiêu Rốt cục gia luật giả thu hồi nhẹ nhàng thoải mái trong mắt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 Gia luật giả đã phát hiện nếu như mình kiên trì dùng một bộ kiếm pháp bất ung bất hỏa như vậy Căn bản không thể nào đánh bại nữ tử áo trắng nhìn như nhỏ nhắn nhu nhược trước mắt này Chiêu thức của Diệp Ly bán nhọn nhanh nhẹn, nhiều chiêu giấu diêm sát cơ Hoàn toàn khác với các chiêu thức của nữ tử luôn mang theo vài phần ôm nhu Nàng hoàn toàn không so đo chiêu thức có đẹp hay không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 Ngay cả võ công cũng có thể được xương tụng là nhúc lưu Điều này làm cho mặt tổng quản vui mừng không thể không ở trong lòng cảm động và cảm tạ định Quốc vương phủ liệt đại tổ tiên phù hộ Trong nháy mắt đã trên trăm chiêu Gia luật giả nhìn nữ tử trầm tĩnh đối diện ngay cả hơi thở đều không thấy chút hỗn loạn nào Thì trong lòng không khỏi âm thầm thở dài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 lại không nghĩ rằng đã qua lâu như vậy nhưng ngay cả một chút thần sắc mỏi mệt cũng không thấy, giống như có thể cứ vĩnh viễn không ngừng nghĩ truyền đấu tiếp. Ánh mắt gia luộc giả hơi tối lại, trường kiếm trong tay thật nhanh xẹp qua một đạo cầu vòng, cả người nhảy lùi ra sau. Ánh mắt diệp ly chợt ló, bình tĩnh đứng lại không có tiếp tục đuổi theo nữa. Thấy nàng thu tay lại.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 Diệp Ly nhàn nhạt ngưng mi nói nếu vương tử cảm thấy đủ rồi thì xin mời đi tiền sảnh uống trà. Đến lúc đó chúng ta bàn chính sự. Gia luật giả không sao cả gật đầu, mặt tổng quảng đứng ở một bên lúc này mới tiến lên mời gia luật giả đi tiền thính. Diệp Ly trở về phòng đổi một bộ quần áo, lại một phen đánh vỏ mồm với gia luật giả. Vị vương tử Bác Nhung này không hề giống hình tượng người Bác Nhung trong lòng người Đại Sở Khách quan mà nói càng giống người Đại Sở và Tây Lăng Giả hoạt, nhạy cảm, đang mang ức lợi thì không nhượng chút nào Hai người hướng về phía danh sách Diệp Ly trước đó sửa sang lại tốt Ngươi tới ta đi thảo luận hồi lâu Cuối cùng nhất trí chốt nhân tuyển hòa thân ở trên người quận chúa Dung Hoa Cháu gái liễu quý phi liễu gia liễu du cùng với cháu gái nhỏ nhất của lão vương gia bá phụ duy nhất của mặt cảnh kỳ quận chúa Tinh Nghi Nhưng Tinh Nghi quận chúa là cháu gái còn sống duy nhất của lão vương gia, năm nay cũng vừa mới 13 Chỉ sở dĩ thêm vào nàng chỉ vì để cho danh sách đẹp mắt một chút thôi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 Cuối cùng nhân tuyển chỉ sợ vẫn chọn một trong hai người quận chú Dung Hoa và Thiên Kim Liễu ra. Gia. gia luật giả phải tự mình nhìn thấy ba người này rồi sau đó mới có thể quyết định. Diệp Ly cũng không có ý kiến gì. Nàng có thể nói động gia luật giả chỉ chọn lựa ba người đi xem đã rất tốt. Nếu để cho gia luật giả đều nhìn tất cả Thiên Kim tham gia tuyển chọn. Quyền quý thế gia trong kinh thành này ngày đều không cần qua Nói vậy lần này chờ đội ngũ rước dâu của bác Nhung vừa đi Trong kinh thành này lại muốn làm không ít chuyện vui Tiện đi ra luộc giả Diệp Ly còn chưa kịp đứng dậy trở về phòng Bên dưới đã có người tới bẩm báo Giao cơ cô nương cầu kiến. Lấy thân phận giao cơ thì không thể nào như gia luật giả trước được mời vào trong phủ chờ bẩm báo vương gia vương phi Nàng ấy chỉ có thể chờ ở bên ngoài phủ đợi vương phi gặp hoặc không được gặp Diệp Ly nghe thấy sưởng sốt, hai ngày này bận rộn nên quên mất chuyện tình của giao cơ Nhớ nhớ mày nói mời nàng ấy vào đi Chỉ chút lát sau, giao cơ đi theo nha đầu dẫn đường đến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 Định Vương Phủ có nguyện mua khuyên thành phường không? Giao cơ nguyện ý bán ra nửa giá Chỉ cần có thể hơi trông non một số lão nhân trong khuyên thành phường Diệp Ly khẽ nhíu mày nói khuyên thành phường được xương thanh lâu để nhất kinh thành Chỉ cần ngươi muốn bán thì đảm bảo có nhiều người cướp mua Ngươi cần gì? Giao cơ cười có chút khổ sở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 Bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ vỗ về bụng, cắn răng nói ta đều biết hết Nhưng, nhưng đây là con của ta mà Diệp Ly không phản bác được Nữ tử thời đại này cũng không phải là những nữ tử dễ dãi coi sảy thai làm ăn cơm giống kiếp trước kia Dù là giao cơ thân đang ở phong trần thì vẫn luôn mềm lòng với đứa bé Húng chi đây là con của nàng cùng với người yêu của mình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 Diệp Ly khẽ thở dài, gật đầu nói ta mua khuyên thành phường, nếu như ngươi đã hạ quyết tâm thì ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi bảo trọng, chút nữa ta kêu người ta đưa ngân phiếu qua cho ngươi. Giao cơ cảm kiếp nói đa tạ vương phi. Diệp Ly nhẹ nhàng lắc đầu, bảo trọng. Cáo từ, tiện đi giao cơ, Diệp Ly vẫn ngồi ở trong khách sảnh xuất thần. Ngay cả mặt tu nghiêu vào cũng không có phát hiện A Ly nghĩ cái gì mà mất hồn như thế mặt tu nghiêu cười hỏi Diệp Ly lắc đầu kể lại chuyện mua khuyên thành phường Nhưng giấu lại chuyện giao cơ mang thai Đương nhiên mặt tu nghiêu cũng sẽ không quan tâm nữ tử thanh lâu Gật đầu cười nói khuyên thành phường cũng là địa phương khá tốt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 Ngồi vào bên cạnh Diệp Ly nói hôm nay động thủ cùng với gia luật giả Diệp Ly cười yếu ớt nói tiện tay so chiêu thôi Có điều vị gia luật vương tử này thật là không giống người bác nhung Mặt tu nghiêu nhướng mày nói thân ở hoàng thất vô luận Bắc nhung hay đại sở đều tránh không được lục đục với nhau Hắn có thể ở trong nhiều nhi tử của bác nhung vương như vậy bộc lộ tài năng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 nhưng tuyển hòa thân đại khái đã định rồi Không phải là quận chú Dung Hoa thì chính là liễu tiểu thư Nhưng ta đoán quận chú Dung Hoa có thể cao hơn một chút Đến lúc đó còn có âm ảy Bàn về thân phận quận chú Dung Hoa cao hơn liễu tiểu thư Bàn về dung mạo thì quận chú Dung Hoa cũng là mỹ nữ trong kinh thành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 Nếu thấy phiền có thể đi gặp hoàng cô một chút Chúng ta ra kinh ở mấy ngày cũng được Diệp Ly nhớ tới mấy tin anh bị mình nhét vào trong sơn cốt ở hắc phong sơn Không khỏi cười một tiếng nói cũng tốt Mấy ngày nữa vừa lúc ta muốn đi ra ngoài làm mấy việc Các bạn đang nghe truyện tại truyện